168 Bạo động và chiến tranh Chỉ có người không có đức tin vào thượng đế mới thực sự tin rằng một số người có thể dùng bạo lực để cải thiện cuộc đời của người khác. Những ai mà cố cải thiện cuộc đời của kẻ khác qua bạo lực không thể phân biệt được cái thiện và cái ác. không có điều kiện hay hoàn cảnh nào có thể được dùng như là một sự biện minh cho việc giết hại kẻ khác, nhất là trên quy mô hàng loạt. Đây là một sự vi phạm cố ý và rõ ràng ý chí của thượng đế vốn được biểu đạt trong nhiều tôn giáo. Thế nhưng, vẫn có nhiều nước cho phép việc giết người hàng loạt dưới hình thức án tử hình. Nếu thay vì cứu vãn thế gian, Mọi người cố cứu chính mình thì họ có thể tiến xa hơn rất nhiều về phía mục tiêu cải thiện thế giới nói chung. Một kẻ mơ mộng có thể thường hay thấy tương lai trong những giấc mơ của y nhưng không muốn chờ nó đến. Y muốn dùng bạo lực để di chuyển nó đến gần hơn trong sinh thời của mình. Cho dù những thay đổi này nếu để tự nhiên sẽ mất cả hàng ngàn năm. Chủ giải Tolstoy cực lực chống lại án tử hình. Vào ngày 12 tháng 6 năm 2013, phóng viên của VietnamNet đã trò chuyện với ông Rafael Chandud Hazan, giám đốc của ECPM hiệp hội bại bỏ án tử hình. Ông cho biết hiện nay có 105 quốc gia đã bại bỏ án tử hình, 38 nước không áp dụng hình thức này hơn 10 năm qua. Chỉ có 58 nước vẫn áp dụng án tử hình trong 10 năm qua. Ông khẳng định án tử hình không bao giờ ngăn chặn được tội phạm.